Cô này kể, đây là câu chuyện ma hoàn toàn có thật mà do bà nội cô kể lại cực kỳ chi tiết. Cô xin cam đoan và khẳng định, mọi chi tiết bà nội cô kể như thế nào thì cô kể như vậy, hoàn toàn không thêm thắt lại để làm hư cấu câu chuyện này lên. Và đây là một câu chuyện ma nó đã xảy ra vào khoảng vài chục năm trước rồi. Và vị trí của câu chuyện này nó xảy ra ở Hà Tiên. Thì vài chục năm trước mọi người cũng biết, ở Hà Tiên á nó hoang sơ dữ lắm. Đâu có giống như bây giờ, nhà cửa, xe cộ, những con đường lớn rộng và láng mịn như bây giờ thì hoàn toàn không có. Những con đường ngày đó nó đắt đá và khó đi vô cùng. Nhà cửa thì thưa thớt, đâu có giống như bây giờ. Hồi đó thì có một cặp vợ chồng, người dân ở đó hay gọi là ông bà Hai. Ông bà Hai này là người ở vùng khác tới. Người ta cũng không biết là cái nơi góc rác của hai người ở đâu. Chỉ biết là cái thời điểm đó Có hai người chuyên đi nhặt ve chai, lượm rác để mà bán lại. Vai trong cái khu vực đó chỉ có hai ông bà làm cái nghề đó thôi, chứ người ta không có làm. Và thời kỳ đó ở Hà Tiên á, nó đã hoang sơ rồi mà nó nghèo nàn dữ dội. Nhưng mà lạ đời một chỗ, ông bà hai chẳng những nghèo mà lại còn không có bộ đồ để mặc nữa. Suốt ngày cứ đi lang thang ở ngoài đường để mà lượm rác, lượm ve chai như vậy ngoài mà hai người còn khổ hơn nữa là có theo thằng con nó đi theo. Hai người có một cậu con trai, do nghèo quá đâu có ăn học tới nơi tới chốn. Cậu con trai này chỉ biết theo hai ông bà để mà đi nhặt rác, rồi lượm ve chai để mà bán kiếm sống qua ngày mà thôi. Ngay cả căn nhà cũng không có nữa. Sáng thì lượm ve chai, lượm rác cho tới trưa, trưa rồi tới chiều, chiều rồi tới tối, đi tới đâu thì ngủ tới đó. mà những cái nơi ngủ của hai ông bà và cậu con trai á chủ yếu là lề đường, vỉa hè hoặc là những ngôi miếu hoang, những ngôi miếu mà nó có san rộng rãi và không có ai quản lý. Thì ban đêm vợ chồng cũng hai và cậu con trai á hay vào đó để mà nghỉ ngơi và tá túc. Và tính tình của ông hai bà hai này là những người rất là hiền lành, tốt bụng. Tuy hai ông bà làm cái nghề rất là thấp hèn và dơ dấy Nhưng mà tính tình có hai người rất là thoải mái dễ chịu, không có khó khăn. Hoặc là cái bản tính của những cái người thấp kém, họ rất là hiền lành, lương thiện. Và cả con trai của họ cũng vậy, rất là ngoan. Gặp ai cũng đều chào hỏi dạ vâng, rất là nghe lời. Nhưng mà cái số của họ khổ lại càng thêm khổ. Hoàn cảnh như vậy, nhưng mà bà con xung quanh á, họ chẳng những không thương Mà lại còn khinh thường, khinh bỉ, hai vợ chồng già của ông hai, bà hai. Đi tới đâu, thì người dân á, đều nhìn bằng một cái ánh mắt dè biểu, chề môi, và khinh bỉ. Bởi vì họ rất là sợ, do là cái hình dạng của vợ chồng ông hai, lem đúa, đèn đúa, rồi nhiều khi á, người ta cứ tưởng đâu, là cái dân đầu đường xóa chợ, cái bọn xấu xa. Cho nên người ta ít khi nào tiếp xúc lắm. Người ta thấy vợ chồng của ông hai lại á, Lăng Eta để chua tay, để mà xu đổi. Khiến cho cả hai người nhiều lúc cũng buồn rầu, nhưng mà biết làm sao được, bởi vì cái số phận của họ như vậy rồi, phải chịu như vậy thôi, chứ chẳng còn cách khác. Có nhiều lốt hai vợ chồng có ông hai bà hai và cậu con trai phải ngủ trong những ngôi miếu. Họ rất là sợ ma. Tuy là sống với cảnh lang thang đầu đường xó chợ, ngày đêm mai đó. Họ cũng sợ ma chứ, nhưng mà không còn cách khác. phải chấp nhận thôi. Bây giờ không vào những nơi đó ở thì biết ở đâu bây giờ. Nhưng mà ông trời không có chiếc đường sống của ai bao giờ. Cái thời gian mà hai vợ chồng già này ở Hà Tiên thì cũng được 3 4 năm, là trong vòng 3 4 năm đầu tiên đó thì cả ba người đều sống ở ngoài đường hết. Chứ không có một căn nhà nào ra hồn bởi vì không có tiền để mà mua nổi. Cái thời điểm đó thì hai vợ chồng già hay tới lui rồi có một cái cô Cô này cũng lớn tuổi lắm. Cô này bản tánh cũng lương thiện, hay đi từ thiện ăn chay trường. Mà nhà cô này phải nói là cực kỳ giàu và khá giả. Anh em bà con dòng họ đều ở nước ngoài cả rồi, chỉ còn mình cô ở đây mà thôi. Cô thấy hai vợ chồng ông bà Hai á và cậu con trai này cứ hàng ngày hay tấp lủi đẩy một chiếc xe ba gác đi ngang nhà của cô ngoài như vậy. Mà tự nhiên họ không có chậm cập hay làm những cái điều gì đó xấu xa để bị lên án cả. Sáng họ đi ngang, trưa họ đi ngang, chiều họ đi ngang. Ngày nào cũng gặp như vậy mà cô chưa có cơ hội để mà nói chuyện cũng như tìm hiểu hoàn cảnh của hai vợ chồng ông Hai. Rồi cái ngày hôm đó, cô mới tò mò á đi, giờ tỉnh tỉnh cô tấp bụng mà. Nên thấy họ đi tới đi lui hoài mà sao mấy năm trời mà hoàn cảnh của họ vẫn nghèo như vậy. Nên cô mới bắt chuyện và hỏi thăm. thì mới được biết gia cảnh của hai vợ chồng già như vậy. Và cái cậu con trai của hai người á cũng rất là dễ cưng. Nó cũng lớn rồi đó, mà nó biết phụ tiếp cha mẹ. Mà nó rất là ngoan, không có quỷ phá gì cả. Sau đó cô này hỏi thăm xong, thì cũng được biết hoàn cảnh của hai vợ chồng ông hai rất là bi đát và khổ sở như vậy. Thì cô này á mới có một cái quyết định là như thế này. Đắc đại cô này thì rất là nhiều ở cái xứ Hà Tiên này. Mà cô ở đây á cô cũng già rồi. không còn anh em bà con giùm họ gì cả, họ đều ở xứ xa hết. Cho nên cô á mới có quyết định là bây giờ cô sẽ chích ra một cái miếng đất để mà cho gia đình ở. Cho thôi nha, chứ không phải là cho luôn, chỉ cho gia đình ở trên miếng đất đó. Rồi cô này còn nói hai vợ chồng ông Hai á cố gắng làm đi, cứ nuôi cậu con trai của mình lớn lên. Rồi khi nào cả ba người đi làm như vậy đó, có tiền tích góp được một số tiền thấy mua lại miếng đất này, cô sẽ để rẻ lại cho. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ á, cô cho gia đình ở tạm trên đó đó, để không thôi cứ thấy gia đình ông Hai đi lang thang ở ngoài đường như về ngoài thì đâu có được. Tương lai của con trai hai người nữa, và sau này như thế nào, thì ra làm sao? Hai vợ chồng ông Hai cũng hiểu và biết được như vậy. Nhưng còn làm cách nào khác được, bởi vì cuộc sống của họ đã như vậy rồi. Còn về phần hai vợ chồng ông Hai, khi mà nghe cô này nói như vậy á, Mừng dữ dội lắm, rất là mừng. Có người cho mượn tạm một cái mảnh đất để mà xây dựng lên, để mà ở đó thì còn gì bằng nữa. Đến cả mơ hai vợ chồng ông Hai cũng không có suy nghĩ được cái viễn cảnh đó đối với mình như vậy. Và trên đời này lại có một người tốt như vậy đối với hai vợ chồng ông Hai. Đó là một điều khó tin, nhưng mà nó là thật. Sau khi nói chuyện với hai vợ chồng ông Hai xong xuôi thì bà cô này á mới đi vào nhà để lấy một chiếc chìa khóa ra rồi đưa cho hai vợ chồng ông Hai á và dặn dò do là cái miếng đất của tôi á có xây dựng những cái hàng rào xung quanh rồi còn khóa lại nữa. Bây giờ tôi đưa hai người chìa khóa để mà có gì lại đó có chìa khóa để mà ổ khóa ra để mà đi vào. Và hàng xóm xung quanh lắng nghe người ta thấy như vậy, người ta cũng không có nói năng gì nữa. Bởi vì có ổ khóa mà chứ đâu phải tự tiện vào để mà ở đâu. Nó là làm như vậy đó. Rồi hai vợ chồng ông Hai á nghe như vậy cũng rất là vui mừng, vui dữ lắm vui. Mấy đầu á thì vợ chồng ông Hai không có chấp nhận đâu. Cứ từ chối ngoài. À. Nhưng mà cô này á khuyên thôi. Đừng có sĩ diện. Cứ lấy đi, chứ mắt là lấy đi. Rồi sau này tính tiếp. Rồi nghe cô này nói như vậy thì hai vợ chồng ông Hai cũng yên lòng, đành chấp nhận. Do là vui và mừng quá, cho nên họ không có tìm hiểu sâu hơn về cái lịch sử và nguồn gốc của cái miếng đất này. Cứ lấy chìa khóa Rồi lại đó thôi, sau này sẽ tính tiếp. Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng ông Hai và cái cô này cũng kết thúc. Mà có một điều lạ, cô này chẳng nói chẳng rằng gì cả, đưa chìa khóa và nói cho hai vợ chồng ông Hai mượn tạm miếng đất đó rồi bỏ đi vào nhà luôn, chứ cũng chẳng có nói gì thêm. Sau đó thì hai vợ chồng ông Hai á nhìn lại thằng con, thấy nó cũng càng ngày càng lớn rồi. Thôi, cứ lấy tạm đi. Rồi sau này á ráng làm tích góp rồi mua luôn cũng được. thì đếm đó thì trong ngài nha. Hai vợ chồng ông Hai á cùng với cậu con trai cũng đến cái mảnh đất đó theo sự chỉ dẫn của bà cô này. Khi mà đến quan sát á thì nhìn xung quanh nó hoang vu dữ lắm. Cây cỏ um tùm nhưng mà xung quanh á cách xa xa cũng có vài căn nhà. Nhưng mà hai vợ chồng ông Hai á cũng kệ thôi. Bởi vì bản tính có hai người không biết được, người dân xứ này á cũng không có thích gì hai người cho lắm. Cho nên dù xung quanh có vài căn nhà đi chăng nữa thì tự nhiên họ bạn với nhau á là sẽ không có giao du và tiếp xúc với mấy người này, chỉ an phận và sống cuộc sống của họ mà thôi. Rồi cái hai vợ chồng khi đó cũng dọn vào cái mảnh đất đó để mà ở. Cái mảnh đất này vô cùng lạ nha. Có những cái lỗ mà nó nhô lên nhô xuống và còn có nhiều lỗ lún nữa. Rất là kỳ lạ, nó không có bằng phẳng, nhưng mà thôi, hai vợ chồng ông Hai á cũng không có để ý đâu. có một mảnh đất để mà ở á là mai lắm rồi. Rồi khi cái thời điểm dọn vào á đâu có tiền đâu mà gác nhà. Nhưng mà ông hai thời điểm đó cũng khỏe nha. Ổng đi kiếm cây, kiếm những cái mái tôn bỏ của người ta đó, ổng lợp lại thành một căn trời nhỏ. Chỗ nào lủng, chỗ nào nứt á thì ông hai ổng vá lại. Xong xuôi hết nguyên một tầng lể. Thì cuối cùng trên cái miếng đất đó đã có một căn trời. Tuy nhìn vào nó rất là nghèo nàn. và đơn sơ, nhưng mà bên trong á cực kỳ chắc chắn. Bởi vì ông Hai và thằng con á gia cố lại hết trơn à. Do là họ có nhiều kinh nghiệm đi lượm ve chai phế liệu. Cho nên họ biết á căn trời của họ thiếu những cái món nào thì họ đi tìm kiếm để có món đó mà chắp vá vào cái căn trời của họ. Rất là hay. Rồi cuộc sống của cả gia đình ông Hai khi đó cũng trôi qua rất là yên đềm và hạnh phúc. Thấm thoát thì thời gian trôi qua cũng hơn 10 năm. Khi đó thì cậu con trai của hai vợ chồng ông Hai á, nó cũng đã lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi. Mà nhìn tới nhìn lưa cái gia cảnh của ông Hai, ai cũng lắc đầu ngao ngán hết. Bởi vì trong suốt hơn chục năm qua, tình hình của ông Hai vẫn không mấy khả quan. Họ vẫn sống ở bên trong căn trời đó, trên cái mảnh đất đó và còn mặc những cái bộ đồ rách rưới và mặt mày thì lấm lem. Không khác gì một chục năm trước cho mấy, họ vẫn như vậy. và khiến cho bà con xung quanh láng giềng họ cũng khinh bỉ như thường chẳng có thay đổi gì nhưng mà biết làm sao được bởi vì cái nghề lượm ve chai phế liệu thì đủ ăn hàng ngày đã là may mắn lắm rồi đâu còn cách nào khác đành phải chấp nhận cuộc sống như vậy thôi không có bệnh tật gì là may mắn lắm rồi rồi hai vợ chồng ông Hai á tuy là hàng xóm láng giềng người ta khinh bỉ như vậy nhưng mà lâu lâu người ta cũng có lại nói chuyện hoặc là hỏi thăm này kia. Thì hai người cũng niềm nở và trả lời lại, chứ chứ không phải thấy người ta khinh thường khi dễ rồi lại đâm ra ghét người ta là không đúng. Bản chất của hai vợ chồng ông hai là không phải như vậy. Rồi thời gian thấm thoát cũng trôi qua. Cậu con trai của vợ chồng ông hai á cũng tới tuổi cặp kê, có bạn gái. Cậu này ở nhà tên là Thanh. Mình kêu anh Thanh cho mọi người dễ hiểu và hình dung câu chuyện này. Anh Thành có quen một cô bạn gái, cô bạn này cũng chạc tuổi anh thôi. Giờ là cái thời điểm đó anh xin sống ở đó cũng rất là lâu rồi, nên cái chuyện quen bạn gái là điều hết sức bình thường. Nhưng mà khổ một nỗi, cái gia cảnh của cô bạn gái này nó cũng không mấy khá hơn anh. Cũng giống như anh vậy đó. Nhưng mà gia đình cô gái này á không có lụm về trai phế liệu nha. Làm một cái công việc khác, nhưng mà cũng không có tốt lành gì. Và gia cảnh của cô này rất là nghèo. Nhưng mà anh không có nói giờ cảnh của cô gái này cho, cho cha mẹ của anh biết. Anh Thanh dấu như vậy đó, chỉ nói là còn đang quen bạn gái. Và vài tháng nữa, xin ông bà hai á cưới cô gái này cho anh. Chỉ nói đơn giản cho cha mẹ mình biết như vậy thôi. Rồi hai vợ chồng ông hai nghe thằng con mình nói như vậy á, hết hồn đi, rồi giật mình. Sau đó ông hai á mới quay ra để mà nói chuyện với anh Thanh. Ông hai nói, con ơi là con gia đình mình nghèo như thế này, có cơm ăn để mà sống qua ngày á đã may mắn lắm rồi. Bây giờ con đòi cưới vợ nữa thì tiền bạc đâu mà cha mẹ cưới vợ cho con? Con suy nghĩ kỹ chưa? Công việc của con á cũng không có nên hồn gì. Suốt ngày cứ đi theo cha mẹ như vậy thì tiền bạc đâu mà cưới vợ mà sinh sống? Con coi suy nghĩ lại đi. Hay là vài năm nữa con kiếm cái nghề nào đó hoặc là công việc khác để mà làm. Rồi tích góp tiền bạc để mà cưới vợ sao? Ông hai thời điểm đó nói như vậy đó, bởi vì hoàn cảnh của gia đình ông hai khi đó rất là nghèo, chỉ suy nghĩ tạm tại qua ngày thôi, chứ còn chuyện cưới vợ cho cậu con trai của ông á là điều không thể. Ông không có tưởng tượng nổi, nhưng mà rất là may mắn, cô bạn gái của anh Thành á có đi về nhà để gặp hai vợ chồng của ông hai, rồi cũng mở lời trước để hai ông bà yên tâm. Cô gái này nói á: "Dạ hai bác, Cha mẹ của con cũng như gia cảnh của hai bác thôi Không có hơn Cũng như vậy đó Lo ăn từng bữa Cũng chẳng có tiền bạc chỉ ở trong nhà để mà tích góp Nhưng mà đó là một cái Cha mẹ của con và gia đình con Không phải là dạng khinh thường, khinh người Rất là thoải mái và dễ chịu Còn đến với anh Thanh á, là vì tình yêu Không có vì tiền bạc Cho nên anh Thanh á, cũng được lòng cha mẹ của con lắm Và cha mẹ của con có kêu Anh Thanh cứ dẫn cha mẹ qua Để mà nói chuyện cưới hỏi Không có sao cả Không có tiền bạc gì ở đây đâu Chỉ cần anh Thanh và con Sống với nhau hạnh phúc Và chọn vẹn là được Vợ chồng cũng hay á. của ông hai Nghe cô bạn gái của anh Thanh Tức là con mình nói như vậy Ta nói nó rất là mừng Hai người mừng rỡ vô cùng Và khóc rất là nhiều Bởi vì cái cuộc sống của họ quá nghèo nàng Rồi lại lo cho anh Thanh không đủ Khiến tương lai của anh Thanh nó mịt mờ Và bây giờ anh Thanh cưới vợ như vậy, thì họ chẳng có cái gì để cho con trai của họ. Nên hai người á rất là đau khổ và khóc tại chỗ. Nhưng mà anh Thanh và cô bạn gái của anh ở đó ăn ngủ và động viên hai người rất là nhiều. Bởi vì cuộc sống mà. Giờ ông trời chọn, chứ họ đâu có lựa chọn được. Và cái thời điểm vài chục năm về trước thì đâu có làm ăn cái gì được để mà có tiền. Sau đó thì cha mẹ của anh Thanh có qua nói chuyện với cha mẹ của cô bạn gái của anh. thì hai bên cũng nói chuyện xong xuôi. Rồi sau đó hai vợ chồng ông Hai cũng làm đám cưới cho cậu con trai của mình. Cái ngày đám cưới á thì vợ chồng ông Hai rất là vui, vui vẻ dữ lắm. Rồi ông Hai quyết định á nói là nghèo như vậy thôi. Vẫn ở trong nhà có tích góp được một số vốn nhỏ, không lớn nha, mà nhỏ. Ông Hai dành cái số vốn này để phòng trường hợp á ở trong nhà ai bệnh tật này nọ thì lấy ra để mà xài. Và cái khoản tiền này á được sử dụng cho chị bệnh chứ không có tiêu xài bình thường. Rồi tới ngày đám cưới của anh Thanh, thì ông hai mới chích số tiền này ra để mà làm hai mâm đám, để mà đãi cho bà con xung quanh. Rồi ông hai mới suy nghĩ đi, cái ngày vui mà, chắc có lẽ bà con làng diện xung quanh mời họ thì họ sẽ đi thôi, chứ làm gì mà không đi được. Nhưng mà trên thực tế á, nhưng mà trên thực tế thì cái mối quan hệ của gia đình ông hai và bà con làng diện á nó không có thân thiết cho mấy. Có nhiều khi một năm trời thì họ chỉ gặp nhau và nói chuyện được với nhau vài ba con mà thôi. Nhưng mà là ngày vui mà. Cho nên ông hai suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. Rồi gia đình của ông hai mới quyết định nha, làm đám cưới cho anh Thành vào buổi chiều cho đến tối, không có làm 3 ngày, bởi vì họ sợ á, nếu làm 3 ngày, rồi bà con làng xóm người ta bận việc này kia, người ta không có tham dự được thì không có nên. Cho nên họ quyết định lựa chọn cái buổi chiều cho tới tối để mà đãi. Do là cái thời điểm đó thì chắc chắn một điều ai cũng sẽ có mặt ở nhà và rảnh rỗi rồi gia đình ông Hai và anh Thanh chia nhau đi ra để mà mời tiệc cưới bình thường thôi. Khi mà mời như vậy đó thì người ta cũng vui vẻ đi mà nhận lời, lịch sự mà. Bên ngoài là như vậy. Rồi xong xuôi cũng hai ba ngày sau đám cưới của anh Thanh cũng được tổ chức. Nhưng mà hai vợ chồng ông Hai và anh Thanh cũng như vợ của anh á ở trong nhà suốt như vậy. Tới giờ rồi, nhưng mà nhìn ra ngoài á Đâu có thấy ai đâu? Bà con làng diện xung quanh, những người mà họ đã đi mời thiệp thì chẳng thấy mặt đâu. Nó cứ vắng ngoè như vậy. Chỉ có bốn người đi tới đi lui, rồi chờ đợi như vậy thôi. Rồi họ mới bình tĩnh và chán ăn nhau đi. Chắc có lẽ là bà con xung quanh người ta bận biểu, chưa có kịp về nhà để mà qua tham dự đám cưới. Rồi họ cố bình tĩnh, rồi chán ăn nhau bằng một số câu. Rất là náo nề. Tuy nhiên Đợi tới 6 giờ tối Rồi tới 8 giờ tối Ngay cả tới 10 giờ khuya Rồi sau đó gia đình của ông hai Mới nhìn lại ra ngoài Cũng gần 11 giờ khuya Chẳng có ai đến cả Rồi ông hai á, Mới quay qua anh Thanh Để mà nói ăn uổi Con ơi chắc có lẽ là do gia đình của mình khổ quá Lại nghèo nữa Cho nên bà con láng giềng ở đây á, Họ không có thèm qua Để giữ cái nghề vui của gia đình mình Nói tới đây Thì có bốn người á Nước mắt cũng bắt đầu rưng rồi đó Thì bất ngờ nha Ở ngoài trước cửa nhà á Phát hiện ra nhiều cái tiếng lao sao lao sao Mà không hiểu những cái tiếng này nó sức khoát ở đâu Rộng hay á Mới vụ mắt hai mươi lần nhìn ra Thì thấy quá chài người ở ngoài trước cửa nhà mình Mà có đến mười mấy người như vậy đó Họ mặc đồ rất là chỉnh tề Và đẹp nha Họ giống như bình thường thôi Nhưng có một cái điều lạ á Là khuôn mặt của mấy người này Nó cứng đơ à Giống như bức tượng vậy đó Tuy nhiên họ cũng có chào hỏi Và nói chuyện với mình đàng hoàng như vậy Nhưng mà có một điều gì đó Ông hai cảm nhận được Những người này cái mặt của họ đơ lắm Rồi ông hai mới quay qua nói chuyện với vợ của ông Rồi vợ của ông cũng nói chuyện với ông đó Hai người hỏi nhau á Có phải bạn của một trong hai người không Nhưng mà ông hai và bà hai Đều lắp đậu với nhau Đâu có đâu Bởi vì mấy mấy năm sống ở đây, họ đâu có giao du với ai mà có bạn bè nhiều như thế này, mà những người này lại ăn mặc sang trọng như vậy nữa. Rồi hỏi anh Thành và vợ của anh á thì cả hai người cũng lắc đầu, đâu có quen biết ai mà lẩn tuổn như thế này. Nhưng mà lại một chỗ á, mấy người này đi vào cũng móc phòng bì ra để vào thùng tiền đang ngoan như vậy, mà người nào cũng vậy hết. Rất là bình thường. Rồi ông Hai á mới quay qua nói chuyện với bà Hai và anh Thành. Ông Hai nói á, thôi đi, chắc có lẽ là người ta đi ngang qua đây, rồi người ta thấy mình tổ chức đám cưới mà vắng vẻ, không ai tham dự. Cho nên người ta thấy thương, tận nghiệp nên ghé vào để mà tham dự đó mà. Kệ đi. Có cần hơn không? Rồi sau đó thì đám tiệc cũng được tổ chức rất là linh đình. Những cái người tham dự á cũng ăn uống rất là bình thường, nhưng mà lạ nha. Những cái người này á người nào người nấy rất là giống nhau, cái tướng ngồi cũng vậy. ngồi thẳng băng à. Thường thường á là người bình thường mình á ngồi thì sẽ khom lưng hoặc là tay chân qua qua lại nhưng mà không. Những người này như một bức tượng vậy đó. Tay chân của họ cứng đờ. Và hình thái khuôn mặt cũng như vậy. Nhưng mà cái thời điểm đó thì gia đình cũng hai rất là vui mừng. Và anh Thanh và vợ anh cũng vậy. Nên thôi đi. Có người tham dự đám của mình á là mừng dữ lắm rồi, suy nghĩ chi cho mệt. Rồi cuối cùng xong xuôi gia đình của ông Hai cũng đem cái thùng tiền vào nhà. Và cũng tàn tiệc, khi tàn tiệc như vậy á cũng gần 12 giờ, những người này xuất hiện, ăn uống xong xuôi hết cũng chỉ khoảng vậy một tiếng đồng hồ thôi, chứ không có dài. Khi mà đi về như vậy đó thì họ cười với anh Thanh và vỗ vai con một cái. Nhưng mà lạ nha, những người này á cười không có nhe hàm răng ra. Không có hở môi, giống như là cười mím chi vậy đó. Cười xong thì lần lượt những người này ra về, còn ông Hai và bà Hai á mới cất thùng tiền đi vào trong nhà rồi quay ra. Tớ bất ngờ không ngờ gặp những người này nữa, họ đi về mất tiêu à? Lúc đó thì ông hai chạy vội vàng ra để mà kêu những người này lại để mà hỏi thăm xem là ai, để còn sau này tương lai tới lui lại với nhau nữa. Nhưng mà khi đi ra rồi nhìn theo hướng họ đi á thì không có thấy ai cả. Mà mấy người này đi xe máy nha. Mà vô lý lắm. Mới có vài giây hà chứ tới 1 phút nữa. Vừa ông hai vừa quay vào rồi quay ra. Thì lại không thấy những người này đâu Anh Thanh lúc đó cũng lớn ớt nữa Cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng mà thôi đi Dù gì đám cưới cũng đã xong xuôi rồi Suy nghĩ chi cho nó mệt nữa Còn ông Hai vẫn còn tiếng nuốt một chút Bởi vì chưa tìm hiểu thông tin được những người này như thế nào Và là ai Rồi qua sáng ngày hôm sau Vợ chồng của ông Hai và anh Thanh Và vợ của ông Thanh thì ngủ trong nhà Do là căn trò của vợ chồng ông Hai Cũng đã được xây cắt và sang sữa nó nông thì một chút nữa nên nhà nó rộng rãi lắm. Đang ngủ như vậy đó, giờ tối hôm qua mệt mỏi, thức khuya mà. Mà cái thời điểm đó là gia đình cũng hay á, chưa có khu cái thùng tiền ra để mà đếm nha, chưa, mới ngủ mà. Thì bất ngờ có một người hàng xóm láng giềng á mới kêu cõm hai đi. Ông hai mới lật đật thức dậy, mở cửa ra và nói chuyện với người hàng xóm này. Người này nói á, ông hai ông hai. Hồi tối á con con nó bệnh. Rồi con về hay trễ? nên không có qua tham dự được. Rồi khi công về như vậy thì đã tàn tiệc rồi. Mà lạ nha, ở cái khu vực này cách xa cái khu dân cư gần nhất cũng một tiếng chạy xe. Mà cái khu dân cư đó có ít người lắm, không có nhiều người. Mà sao hồi tối lúc công về á, con thấy ở bên nhà ông Hai có rất là nhiều người ăn mặc chỉnh tề sang trọng và còn lớn tuổi không à. Và con được biết gia đình của ông Hai đâu phải là người Có những mối quan hệ rộng đến như vậy Mà sao hồi tối hôm qua Những người này đến tham dự đám cưới của anh Thanh Chặt kính hết Mà anh Thanh cũng vậy nữa Đâu phải là người có nhiều bạn bè đâu Thì cái người hàng xóm này nói như vậy đó Rồi ông hai mới trả lời Ừ Tôi cũng không biết nữa Hồi tối hôm qua Đời ngoài đời mãi mà bà con lắng giề người ta không qua giữ Rồi tôi mới quay qua thằng con Tức là anh Thanh của tôi á Tôi than thở với nó một chút. Thì tự dưng ở đâu đó trước cửa có rất là nhiều người dừng xe lại rồi đi vào nhà của tôi để mà tham dự đám cưới của thằng con tôi mà họ còn để phong bì bao thư rất kiểu nữa. Rồi sau đó ông Hai á kể lại cho người hàng xóm này nghe những cái hành động và thao tác kỳ lạ của họ, ngay cả cơ thể cứng đờ của họ như một bức tượng. Cho người hàng xóm này nghe hết thì người hàng xóm này mới hết hồn đi. Rồi người hàng xóm này mới bắt đầu kể cho ông Hai nghe về cái lai lịch của con đắc này. người này cái cái mảnh đất mà hai vợ chồng hay ở á, hồi trước đây là một cái hố chôn tập thể. Cái mảnh đất này đã qua rất là nhiều chủ. Và cái người chủ hiện tại á bán không có được nữa. Họ từng thấy những cái hiện tượng rùng rợn kỳ lạ, làm ăn thì thất bát, không có phát triển được. Cho nên những người này mua cái mảnh đất này xong thì vài tháng sau lại tiếp tục sang tay cho người khác. Nó tiếp tục như vậy ngoài đó. Tuy nhiên, do gia đình cũng hai nghèo nên bà con lắng diện ở đây thấy á lên cái mảnh đất này để mà xây một căn chòi để mà ở. Thì họ cũng không có tiện để mà kể cái sự việc này. Bởi vì kể làm gì? Kể rồi hai người không ở lại ở đầu đường số chợ nữa thì không có nên. Nên họ im luôn. Rồi hàng xóm láng giềng cũng sợ cái mảnh đất này mà né ra. Cho nên không có khi nào mà qua lại với vợ chồng ông Hai. Nên ông Hai cứ tưởng bà con láng giềng người ta khinh bỉ khinh thường. Nghe người hàng xóm này kể xong thì ông Hai mới giật mình đi. lên quay vào trong nhà để mở những cái bao bì ở bên trong đó coi là cái gì có phải là tiền thật không. Thì khi mà mở ra như vậy có sự chứng kiến của vợ ông hai, anh Thanh và vợ của anh và cả người hàng xóm đó nữa. Khi ông hai từ từ mở phong bì ra thì bên trong á toàn là tiền âm phủ mà thôi. Tại điểm đó thì ông hai cũng biết rồi, cái đoàn người mà đi đám cưới của anh Thanh tức là con trai của ông á là đoàn người ma chứ không phải là người sống. Rồi ông hai mới suy nghĩ chắc có lẽ hồi tối hôm qua Do gia đình của ông Hai thân thản này kia, kia nổ quá trời. Cho nên những cái hồng mai này thấy thương. Rồi mới vào nhà để mà đi đám cưới cho gia đình của ông Hai vui. Sau khi biết được cái mảnh đất mà mình đang ở nó kinh dị đến như vậy thì ông Hai á không có bỏ đi mà ngược lại ông xây một cái ngôi miếu nhỏ để thờ cúng cái đó, mong cho họ phù hộ gia đình của ông. Bởi vì những người này á cũng có ý tốt mà. Tại vì đám cưới của con trai ông chủ yếu là để ăn uống gia đình của ông. Chứ không có làm hại vì gia đình ông cả Nên ông không có lý nào Mà sợ họ để mà dọn đi Từ sau cái lần đó Thì ông hai và gia đình Không còn thấy những người này nữa Và sống trên cái mảnh đất này được một thời gian Thì cho tới tận bây giờ Thì gia đình của ông hai Cũng đi xứ khác để mà sống Không còn ở đó nữa Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật Và hy vọng tất cả mọi người sẽ thích câu chuyện này Và câu chuyện cũng kết thúc tại đây Và bây giờ Mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và nó xảy ra vài chục năm về trước rồi. Mỗi khi nhớ lại nó đều làm man nổi cả da gà rợn cả sống lưng. Câu chuyện này thì xảy ra một cái vùng quê nghèo. Thời điểm đó là ngày cuối tuần. Nó bình yên dữ lắm. Rồi bỗng dưng có một ông lão khoảng độ 75 gần 80 tuổi. Ông lão hiện tại đang mắc một cái chứng bệnh rất là hiểm nghèo. Do lòng đau đớn quá, cho nên bà con xung quanh á mới đưa ông xuống thuyền để mà chở gấp về thị trấn. Nhưng mà không ai khi gần tới thị trấn rồi sắp quẹo vào trạm xá thì ông lão này đã qua đời. Ông lão này đã tặng 3 người con lận. Nhưng mà ba người con của ông đều đã không lớn. Có gia đình và không còn sống với ông nữa. Mọi đứa con đều đã có một cuộc sống riêng. Và khi ông lão ra đi như vậy, thì thể của ông á được bà con hàng xóm làng viện. Người ta đưa vào một ngôi chùa ở trong vùng. Vài chục năm về trước mà. Người dân á, phần đó nghèo, cuộc sống rất là khó khăn. Cho nên có bất cứ việc gì cũng đều nương tựa vào cửa chùa. Do lại trong vùng, đó là ngôi chùa duy nhất mà thôi. Rồi những cái người mà ra đi không có thân nhân bên cạnh hoặc là không có tài chính thì sẽ được đưa vào ngôi chùa đó để mà mọi người trong chùa và bà con xung quanh á Người ta có thể quay quần lại để mà tổ chức đám tang cho người mất ngay tại trong chùa. Lúc đó thì ở trong chùa cũng cũng kiến và sắp xếp xong xuôi hết. Sau đó thì tang lễ của ông lão này cũng bắt đầu. Ở trong sân chùa lúc này á có rất là nhiều người. Bà con hàng xóm láng giềng có đủ tập trung lại. Rồi cái khu vực bếp á thì cũng có người nấu cháo nấu ăn. để cho mọi người đến chia buồn á có cái để mà dâng bổng. Lúc đó thì có rất là nhiều người đến để chia buồn cũng như là phụ giúp. Cũng có nhiều người quen biết với mấy đứa con của ông, người ta cũng tới để mà thắp nén nhang cuối cùng. Có nhiều người lại á, họ còn đem theo rau, thịt rất là nhiều để mà đem vào bếp nấu ăn cho bà con lại thăm viếng. Còn nói về khu vực bếp, cái chỗ để mà nấu nướng thì chỉ có hai cây đèn dầu mà thôi. Do thời đó điện đóm chưa có kéo về tận cái vùng quê nghèo này được. Cho nên người dân ở đây bắt buộc phải dùng cây đèn dầu để mà thắp sáng. Lúc đó thì trong bếp có hai cây đèn dầu. Bên lại gần 10 người đang ngồi quay quần với nhau để mà nấu ăn cho khách. Thấy có tới tận 3 cái bếp lận, do là chùa mà. Phải có nhiều bếp như vậy thì mỗi dịp rằm lễ lớn nấu mới kịp. Mỗi bếp cụm vào nhau bằng 3 cục đá lớn. Một bếp á thì nấu nước cà phê. Một bếp thì dùng nấu ăn. Bếp còn lại thì để nấu cháo. Với những cái cây củi rất là to. Cây nào cây nấy to bằng bắp chân. Bắp đùi Dài tặng 3-4 thước Nói về ông lão này Ông là một người khá giả Ở trong vùng Con cái của ông Cả 3 đứa Đều sống ở thị trắng Rất là lâu rồi Còn ông á Thì mấy chục năm nay Đều sống ở nhà Một mình như vậy Do vợ của ông cũng mắc từ sớm Chỉ còn lại một mình ông mà thôi Con cái của ông Cũng không có ở bên Cái đêm đầu tiên mà ông qua đời á thì không ai phát hiện cả. Đến cái điểm thứ hai mới có người thấy lạ. Do là không có thấy ông mở cửa khi người này đi ngang qua nhà ông. Rồi thấy lạ. Ông yếu rồi, đâu có đi xa được. Bỏ lại bà con xung quanh người ta sống quanh đây. Người ta không biết. Rồi đến cái ngày thứ ba. Ở trước cửa nhà ông lão á Có rất là nhiều người tụ tập ở đó, bà con xung quanh làng viện. Và ở trong nhà ông lão, nó bắt đầu có một cái mùi hôi tanh cực kỳ nồng nặc. Mới 3 ngày thôi đó. Rồi mọi người mấy phá cửa để mà vào bên trong thì phát hiện ông lão đã cứng đờ. Và ra đi hồi nào không ai hay biết. Mãi khi người ta thấy lạ Và có một cái mùi gì đó Rất là hôi tanh nó phát ra Thì mọi người mới tá hỏa Phá cửa Và phát hiện được sự việc như vậy Quay trở lại với cái ngày đầu tiên Mà tổ chức đám tan cho ông lão Trong chiều ngày đầu tiên đó Ở trong bếp á Thì ba cái bếp Lửa đã cháy rất là đầy đủ Còn mấy người đàn ông Cũng quay trở lại cái nơi để chiếc hồn để cho mấy cái cô trong khu bếp á làm việc tiếp. Cái đêm đầu tiên là khoảng 8 9 giờ tối. Ở quê mà. Vả và lại vài chục năm về trước mà còn ở chùa nữa. Thì đương nhiên nó tối và nó lạnh lẽo vô cùng. Ở trong khu bếp á mấy cô vừa nấu ăn, vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau để cho tâm trạng Không khí nó được vui vẻ. Vả lại nhiều người cũng lâu rồi mới có dịp để quay quẩn với nhau như thế này. Còn ở ngoài sân á thì những cơn gió lạnh nó vẫn thổi tới. Sau đó thì một cô đang làm bếp. Cô này bắt đầu đi chậm củi. Thì bỗng nhiên ở phía sau, phía sau không có đèn nha, vẫn là một màu tối đen như mực. Phát hiện có một ông già. Cô thấy ông già này ốm lắm. Đi tới và nói: "Mày đưa nó ăn đi, để ông đi chụm củi cho." Do là thời điểm đó chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu mà thôi. Cho nên chỉ thấy ông lão mờ mờ, ráng nhìn dữ lắm cũng không thấy rõ mặt mũi như thế nào. Chỉ biết lọng lão cả cái cơ thể thì khum khum. Nhìn rất là nhỏ con. Đi cà nhắc cà nhắc. Ai thấy cũng sẽ biết đó là một ông lão. Vừa nói dứt câu thì ông lão này chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi lấy củi. Sau đó đi vài bước cách xa cái bếp khoảng chừng 3 4 thước chờ chậm củi cho mấy cô. Còn mấy cô á vừa nấu ăn, vừa đùa giỡn với nhau, cũng cỡ gần 1 tiếng đồng hồ. Thì ông lão đó bước lại và tự tự tiến gần tới cái bếp. Sau đó cụi cúi. Rồi lại về ngồi ở chỗ cũ. Ông lão cứ ngồi như vậy. Ông không có đi đến nơi mà người ta đang cúng bái cái thi thể nằm ở ngoài kia. Cũng không có nói chuyện với ai Cứ ngồi một chỗ vậy thôi Mà cái chỗ ông ngồi á Nó tối thươi à Nó không có một cái ánh đèn nào cả Cây đèn dầu ở đó cũng không có Chỗ đó giống như là một cái góc khuất vậy đó Rất là tối Chỗ mấy cô đang nấu bếp Nó đã tối rồi Dù có ánh đèn dầu mà nó vẫn tối Còn chỗ của ông lão Phải nói là nó tăm tối hơn vô cùng và rất nhiều Sau đó thì có một cô. Cô này ở trong nhóm nấu ăn mới hỏi. "Ông ơi, ông có uống cà phê không? Để con đi pha cho một ly." Cô này nói xong, thì hai cặp mắt của ông lão á bắt đầu nhìn thẳng vào cái bếp. Sau đó lắc đầu. Chớ ông lão không có nói năng hay trả lời gì cả. Được một lúc sau, thì cũng gần đến 12 giờ đêm. Ở trong một trong ba cái bếp lúc này thì cái nồi cháo cũng đã được nấu xong. Rồi có một cô trong nhóm lại hỏi tiếp. Ông ơi, nửa đêm rồi. Ông ăn chút cháo đi cho ấm bụng. Nói xong á, thì ông lão vẫn ngó nhìn vào ba chiếc bếp. Rồi lắc đầu như vậy ngoài Nhưng mà lần này ông không có trả lời. Vả lại, ông đứng dậy. Rồi một cô thấy như vậy mới hỏi tiếp. Cảm ơn ông nha. Đã chụm cửa giúp các con. Cái cửa này á nó cũng rất là nặng và mệt. Nếu mấy đứa còn làm chắc không có hơi mà thở mất. Cảm ơn ông đã đến chia buồn và giúp đỡ đám tang. Ngày mai á Ông nhớ đến tiếp không? Nói xong, thì ông lão á đang đứng rồi cũng gật đầu nhẹ nhẹ. Sau đó đi về hướng đằng sau ngôi chùa và biến mất. Do là rất là tối, chỉ cần đi mười mấy bước thôi đã không thấy người rồi. Nó là như vậy. Rồi ông lão cũng mất dạng. Còn ở ngoài đám ma thì nhiều người Đang ngủ nghỉ Đồ giỡn nói chuyện với nhau Gần 1 giờ sáng rồi Mà chẳng ai ngủ cả Vài chục năm vừa trước Ở cái vùng của anh á Mỗi khi có đám tan Thì cái nơi của anh ở Giống như là một ngày lễ vậy đó Thời điểm đó mọi người nhăn cái cơ hội Để mà tụ tập lại với nhau Gặp gỡ nhau Chò chuyện Có người Có người Còn thức cho tới sáng mà không có chịu ngủ Rồi qua ngày hôm sau Đó là ngày thứ hai Từ cái ngày mà ông lão qua đời Bắt đầu tất cả từ cái việc nấu ăn Sữa sọn gọn gàng hồi đêm qua Đã xong sôi hết Còn bà con cô bác ở xung quanh hàng xóm láng giềng Thì người ta cũng thức rất là sớm Tâm rửa rất là kỹ càng để bắt đầu vào trong dự đám ma. Còn về cái khu vực bếp, sáng hôm đó cũng bắt đầu bận rộn để mà pha cà phê và với những cái tô cháo đã được chuẩn bị sẵn hồi tối đêm qua. Tất cả mọi người ở trong đám tang lải ngoài một chút thì cũng đã tối tối. Tại điểm đó là 8 giờ tối, ngày thứ 2 Mấy cô nội trợ đang bận rộn thái rau, rửa thịt. Thì bất ngờ trong khu vực bếp á, có một cái ông già tóc tai thì rất là trắng. Do là cái đèn dầu lúc đó cũng có nhiều dầu cho nên lửa nó hơi lớn. Ông lão này bắt đầu nhìn thẳng vào bếp. Rồi ông mới nói, "Mấy cô à, cứu việc lặt rau, rửa thịt, rửa cá. Còn tôi nhịn cái bếp giùm cho. Nếu có thiếu lửa thì tôi để củi vào giùm. Đó, ông lão khi đó nói như vậy. Do là khi đó mới vào đầu bữa tối thôi. Cho nên mấy cô làm việc ở dưới bếp á rất là bận và cũng chưa có đầy đủ. Bắt đầu vài tiếng đồng hồ sau trưa qua. Mọi người đi thăm viếng đám tang á cũng đã thưa dần. Chỉ còn mấy người ngồi ở lại để mà trò chuyện với nhau. Ở gần lan can chùa mà thôi. Còn mấy cô dưới bếp á cũng đã được giải lao một chút. Chờ cái nồi cháo gà nó chín. con về phần ông lão. Thì lúc bấy giờ, ông lão vẫn còn lăn xăng với mấy cái cây củi rất là dài và to. Trong đêm đó, với cái bóng tối mờ mờ thì hình dáng của ông lão đó, không ai để ý tới cả. Cứ suy nghĩ bình thường thôi, cho nên mọi người chẳng có để ý. Rồi bắt đầu thời điểm đó cũng chín 10 giờ đêm rồi. Những người ở trong vùng á, bà con làng diền Họ bắt đầu quay trở lại. Nhiều hơn cái ngày đầu tiên. Cũng có nhiều người mới lại tham lắm, bởi vì người ta mới biết tin mà nên lại rất là dễ qua ngày thứ 2 họ mới tới. Rồi lâu quay một chút, cũng gần 11 giờ, 12 giờ đêm. Nồi cháo nó cũng đã chín. Bắt đầu mọi người ở trong bếp á múc cháo để vào tô rồi đem ra để mời khách. Còn về khu vực bếp Thì cũng có mấy cô Ngồi ở sàn nước Để mà rửa bát Rửa tô Rồi mấy cô này Mới quay mặt lại Để mà hổ ông lão đang chụm củi Mấy cô này hỏi á Ông ơi Từ đầu tối đến giờ Không có thấy ông ăn gì cả Bộ ông không có đói sao ông hay là con làm cho một tô cháo nóng nghe. Nói xong, thì ông lão á bắt đầu ngồi xuống. Nhìn qua mấy cô đang rửa bát đũa. Thì mấy cô này á bắt đầu nhìn thấy nửa cái khuôn mặt của ông. Còn ông thì mỉm cười nhẹ, rồi lắc đầu mà thôi. Không có nói năng tiếng nào cả. Cũng không có quay mặt lại. Ngồi lẳng lặng ở đó. Cho đó thì một cô mới nói tiếp. Hình như á, cái ông lão này mình thấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Rất là quen nha. Ngay trong cái ngày hôm qua thì tôi đã nhìn thấy rất là quen rồi. Hôm nay khi tiếp tục nhìn nữa cái khuôn mặt của ông thì tôi mới chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi. Nói xong Thì cũng có hai cô làm bếp chung mới nói Hồi tối hôm qua Thì tối quá Chỉ thấy hình dáng Và tóc tai cũng lão thôi Còn hôm nay á Thì ông ngồi ở đây Ánh sáng hôm nay nó cũng hơi sáng một chút Và còn thấy được nửa khuôn mặt của ông lão nữa Cho nên mình cũng thấy nó rất là quen thuộc Mỗi lần mà mình đi nấu ăn á Thì mình đều quay qua Nhìn lén ông lão Thì mới chắc nịch Cái sự suy đoán của mình là chính xác Mình đã gặp ở đâu rồi Mà không phải là mới gặp Gặp lâu lắm rồi Mà không có nhớ Mấy cô ở trong bếp á Thì cứ thị thầm tôi nhỏ với nhau ngoài Còn về phần ông lão Ông vẫn ngồi đó Im lặng Mà kinh chừng bao cái bếp về ngoài Không có nói năng gì thêm Sau đó thì mấy cô ở trong bếp á Không có bàn tán nữa Rồi lại quay rửa chén, rửa bát, nấu nướng. Đến gần 12 giờ khuya thì mọi chuyện cũng xong xuôi. Mấy cô mới ngồi xuống để mà nghỉ ngơi. Rồi uống vội một ly cà phê. Sau đó thì mấy cô mới dọn mình. Bởi vì ở phía sau á, đột ngột có tiếng của một người đàn ông. Độ chừng gần 40 tuổi thôi. Đứng đằng sau mấy cô á và lên tiếng nói. Mấy cô ơi, có còn tô cháo nóng nào không? Cho tôi xin một tô. Tôi đến đây mới nghe tin có một ông lão ra đi. Người vùng của tôi. Tôi á thì cũng tự tỉnh khác về. Nghe tin như vậy, tôi cũng chạy đến đây để mà chia buồn. Rồi mấy cô trong bếp mới nói: "Anh ơi, cháu gà còn nhiều lắm, anh khỏi lo." Để tụi em múc cho anh một tô." Nói xong, thì cái cô này đứng lên, tay thì cầm cái tô, rồi đi thẳng về nồi cháo. Cô này bắt đầu thao tác là múc cháo rồi bỏ vào tô. Sau đó quay lại hướng cô anh chàng này đứng. Thì không thấy anh chàng này nữa. Cô mới hết hồn đi. Rồi cô quay qua hỏi một cô bạn của mình cũng đang ở trong bếp Rồi mấy cô này mới nói. Cái gì vậy trời? tụi tôi đang nói chuyện với nhau. Cũng không có để ý anh chàng này. Cứ tưởng là cô đi múc cháo, rồi cũng đâu có để ý đâu. Nói xong, thì cái cô cầm tô cháo á đứng ngơ ngác một lúc. Rồi để cái tô cháo nóng ở trên bàn, sau đó ngồi lại với mấy cô ở chung bếp. Rồi chọc gợi nhau. Một cô trong nhóm mới nói: "Có khi nào là ma nhát không?" Rồi cái cô kế bên cũng nói: "Chắc chắn là ma rồi." Mà tôi á, nghe tiếng thôi. Chứ tôi cũng quên nhìn đằng sau coi là ai. Rồi nó dứt tiếng, thì ở phía trước á, ông lão tóc trắng bất ngờ đứng dậy. Rồi mấy cô này mới đồng loạt hỏi: "Ông ơi, Bộ ông định về sao Ông có lấy gì về để mà ăn đêm không Hay là mấy đứa con á Lấy cháo Bỏ vào bọc cho ông đem về Ông đến đắm tàn Rồi giúp đỡ 2 đêm qua rồi Cho nên khi mong về Thì ông phải đem đồ ăn về Mấy đứa con mới chịu nha Mấy cô trong bếp vừa nói vừa giỡn như vậy Xong xuôi Thì ông lão đứng quay lưng Rồi dừng lại. Sau đó lắc đầu. Chư cũng không có nói năng gì cả. Rồi tiếp tục tiến chậm chậm về phía trước. Sau đó biến mất vào bóng đêm. Rồi mấy cái cô ở trong bếp thấy như vậy, mới quay qua ngơ ngác nhìn nhau. Rồi cũng thắc mắc. Muốn hỏi lắm, nhưng mà không biết phải hỏi như thế nào, chỉ thắc mắc như vậy thôi. Do lọng lão rất là lạ. Cứ hỏi tới ông thì ông đều im lặng, chỉ lắc đầu không có trả lời. Sau đó lại đi ra sau chùa và biến mất. Rồi mấy cô á cũng thôi, không có để ý nữa, do là khuya rồi. Rồi qua sáng ngày hôm sau, đó là ngày thứ 3 của đám tang ông lão. Nhiều người thân bà con dòng họ cùng lão. Hôm nay người ta mới đến được, do là bận biểu Ở trong chùa cũng rất là đông người, không kém gì ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Lại quay nguyên ngày thì trời cũng đã tối. Đó là buổi tối của ngày thứ ba. Cái anh kể lại câu chuyện này, hồi đó thì anh còn nhỏ mà, anh còn đi học á. Rồi thời điểm đó anh đi học về. Tắm rửa Sau đó thì anh mới qua chùa Để mà giữ cái đám tan Mà ngày thứ ba anh mới qua nha Bởi vì ngày đầu tiên và ngày thứ hai á Anh bằng đi học Ngày thứ ba là ngày thứ bảy cuối tuần Nên được nghỉ học sớm Rồi xong xui anh lại có mặt cái đám tan Rồi anh mới đi vào á Rồi anh vừa vào đến chùa Thì anh mới đi lại Cái bàn mà cho khách ngồi á Cũng có một vài người đang ngồi Thì anh mới hỏi Hồi đêm qua Nghe nói là có ma đến để mà xin cháo phải không? Rồi không có ăn mà bỏ đi. Khi đó thì một người ngồi trong bàn mới nói, "Đúng rồi. Mà ở trong khu vực bếp á. Ngày đầu á, đang nấu ăn thì bỗng dưng có một người đàn ông, độ tuổi khoảng 40, lại xin cháo. Rồi vừa múc xong tô cháo thì không có ăn, sau đó biến mất dạng." Anh nghe kể xong thì anh cũng đứng lên Để mà đi vào khu vực bếp Chủ yếu là để hỏi chuyện Xem như thế nào Thì anh vừa đi được vài bước Thì bỏng dưng ở sau lưng của anh á Nghe tiếng tất cả mọi người đang sung sao Hàm ủy cả lên Thì anh nhìn lại Thì thấy một người đàn ông Cỡ 40 tuổi Anh biết rất là rõ Người này là người ở trong vùng Và rất là thân thiết với gia đình của người chết Sau đó thì người đàn ông này mới nói: Hôm qua tôi về gần nửa đêm, nghe vợ của tôi nói là có đám ma người quen và thi thể đang được để ở trong ngôi chùa này. Cho nên tôi mới bước lẹ qua chùa, thì cũng có một giờ sáng. Do là đói quá nên mới vào bếp để mà xin bát cháo. Nói tới đây thì tất cả mọi người quay mặt lại. Mấy cô trong bếp á cũng nghe. Rồi mới chạy ra và hỏi. "Hồi điem quá. Anh tới xin mấy đứa em một cái tô cháo, rồi anh biết mắt. Mấy em á, tưởng anh là ma. Mà sao anh đi lẻ quá vậy?" Người này mới trả lời, "Khi mà tôi đang đứng chờ mấy cô múc cháo cho tôi á, thì ở bên góc cửa bên cạnh, tôi thấy có một ông lão tóc trắng. Ông lão này đang ngồi ở đó. Rồi người đàn ông này mới hỏi ngược lại mấy cô ở trong bếp." Các cô có thấy ông lão này không? Thì mấy cô trong bếp mới nói: Có chứ anh. Một ông lão tóc trắng. Mấy đêm nay đều giúp mấy đứa em chụp củi. Hai đêm liền như vậy. Người đàn ông này im lặng, rồi nhìn mặt mấy cô trong bếp rồi nói: Mấy cô có biết hay là để ý gì không? Rồi tất cả mọi người mới lắng lỗ tai lên để mà nghe người đàn ông này nói. Cái ông lão tóc trắng mà giúp mấy cô á là ông lão này đang nằm ở trong cái hòm này nè. Các cô có hiểu không? Còn cái tấm hình ở trước cái hòm á là cái hình này không phải là do ông lão nhộm tóc rồi chụp. Nên mấy cô mới thấy lạ. Còn về phía anh sau khi nghe người đàn ông này nói á thì anh như đứng hình, lạnh cả tóc gáy. Rồi người đàn ông này bắt đầu nói tiếp. Tôi muốn gọi các cô mà nói không có được. Rồi tôi cũng không biết là tôi chạy về nhà từ lúc nào. Còn vợ của tôi á, phải gọi tôi gần cái tiếng đồng hồ thì tôi mới tỉnh lại. Tóc tai của tôi á dựng đứng, nổi cả da gà. Rồi tôi đi vào phòng, chùm mình lại cho đến sáng, chẳng ăn uống được gì cả. Sau khi nghe người đàn ông này kể xong, Thì mấy cô làm ở trong bếp á mới táo ngọ. Rồi rất là sợ hãi. Từ cái đêm thứ 3 đó thì mấy cô vào nấu nướng xong thì đi về luôn. Không có ở trong bếp quá 8 giờ tối. Bởi vì mấy cô đã sợ. Rồi ở trong chùa lúc này á thì phải nhờ mấy cái người đàn ông đang ngồi ở ngoài để mà vào bếp làm thay công việc bếp núc cho mấy cô. chưa chẳng có ai dám ở trong bếp. Từ khuy nữa cả. Bởi vì nhớ lại hình dáng ông lão, mấy cô này đều rất là sợ. Và câu chuyện của Khải đến đây là kết thúc. Hy vọng tất cả mọi người sẽ thích câu chuyện này. Đừng quên gửi lượt hoặc là nhiều mối chuyện về kênh của Khải để Khải làm cầu nối kể cho tất cả mọi người trên kênh Khải Trung tâm được nghe. Bạn tên là Thanh. Câu chuyện này thì nó xảy ra vào năm 2013. Bạn nhớ á? Có thể là nó xa hơn nữa, do thời gian cũng lâu quá rồi. Bạn không còn nhớ nổi chi tiết và rõ ràng cái năm nào. Bản thân bạn á là người trực tiếp trải qua tại một ngôi trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Ngôi trường này vừa đào tạo các ngành nghề, vừa bố tốt nghiệp cho các bạn trẻ ở cấp phổ thông trung học. Và trước kia, trường này vẫn tổ chức giảng dạy cho các bạn trung học phổ thông. Tại thời điểm đó, Bạn là kỹ sư kinh tế xây dựng, được phân công về đơn vị quản lý dự án của trường để thực hiện công tác quản lý công trình xây dựng ký túc xá của trường. Vai trong quá trình công tác tại đây, đơn vị của bạn á được cấp một căn phòng tại ngôi trường này để thuận tiện việc giám sát trong quá trình thi công tại đây và cũng vừa để quản lý hồ sơ, sổ sách giấy tờ có liên quan. Từ lúc bạn bắt đầu thi công công trình tại đây, Mọi việc nó diễn ra không có được suôn sẻ cho lắm. Khi mà đội giải phóng mặt bằng chuẩn bị công tác đốn cây thì máy đào liên tục hư hỏng, chục giặc không có đào được. Đặc biệt là những gốc cây phượng lâu năm á là tuyệt nhiên dù máy móc hiện đại đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể đào lên được. Mặc dù trước đó đã kiểm tra thiết bị thì đương nhiên nó hoạt động bình thường. Cứ hệ là những gốc cây phượng lâu năm ở trong trường thì máy móc nó lại có vấn đề. không thể nào mà vận động được. Như các bạn đã biết á, cái việc đốn hạ những cái cây cổ thụ thì nó đâu cũng vậy. Đôi khi á sẽ có những yếu tố tâm linh nó can thiệp vào. Siri đi tính lại thì cuối cùng tất cả mọi người ở trong từng đơn vị như bên quản lý dự án, tức là bên của bạn, rồi cùng bên nhà thầu, bên quản lý trường học thì phải hợp tác mời một người thầy pháp về để mà cúng kiến. Do bạn là dân xây dựng Cho nên những việc này bạn cũng lường trước được và cũng không có gì lo sợ hay để tâm cho lắm. Và quả thật là ngay từ hôm sau khi cúng xong thì mọi thứ ở công trình á nó diễn ra thành công tốt đẹp. Mà ngạc một nỗi, tao lại còn Trương Chu nữa. Bạn là đại diện cho bên quản lý dự án. Do cái tính chất công việc của bạn á rất là nhiều cho nên bạn phải ở lại trực kiểm tra giám sát các đơn vị khác tại công trình. Xong việc thì cũng hay tiệc tùng nhậu nhẹt với mọi người, rồi đi ngủ tại phòng quản lý dự án chờ đến sáng thì mới về nhà nghỉ. Mọi thứ thì nó diễn ra bình thường. Bạn ngủ tại một căn phòng. Căn phòng đó cũng thường xuyên ngủ lắm, chứ không phải xa lạ gì. Và chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày. Bạn nhớ hôm đó công trình chuẩn bị công tác đổ bê tông sàn 2. Nên bạn vẫn phải ở lại trực đêm. Hôm đó có một ánh giám sát ở lại cùng với bạn. Công tác đổ bê tông thì 22 giờ đêm mới bắt đầu. Hai anh em ở lại trực giám sát theo dõi việc đổ bê tông đến tận 2 giờ sáng. Lúc này do cảm thấy quá buồn ngủ rồi, cho nên bạn mới nhờ anh giám sát ở lại trực giúp để bạn vào phòng ngủ một chút. Hôm đó thì bạn hoàn toàn tỉnh táo, không dùng rượu bia gì cả. Vào ngủ được tầm 30 phút thì có chuyện xảy ra. Bạn vào phòng, đóng cửa lại, Sau đó leo lên bàn để ngủ. Không hiểu sao á, cái căn phòng lúc này khá là lạnh. Phòng cũng mở điều hòa, nhưng bạn lại cảm thấy oi bức, nóng nực và toát mồ hôi hột. Và mặc dù khá là buồn ngủ, nhưng trong lòng á cứ cảm giác vô cùng bất an, bồn chồn lo lắng đủ thứ hết. Cứ mơ mơ màng màng không tài nào vào giấc được. Bất chợt lúc đó bạn quay sang á thì nhìn ra cửa kính ở trong phòng. thấy thấy có một cô nữ sinh. Cô này hiện tại đang mặc áo dài trắng, tóc xõa. Do là nhìn cũng hơi rõ đó, cho nên bạn đoán là khoảng 17-18 tuổi gì thôi. Nếu là nữ sinh ở trường thì cũng tầm đó mà thôi, đâu có hơn được. Lúc đó thì trong đầu của bạn chỉ nghĩ á, trời chưa sáng mà sao lại có bạn đi học sớm như thế này. Bạn ngồi dậy đi ra ngoài định hỏi thăm. Vừa mở cửa ra thì Tử Dương á Bạn thấy lạnh sống lưng. Gió nó thổi hù, hù hù hù hù, tiếng xe, tiếng mèo bôm mê tâm nó cứ vang lên ầm ầm, nhưng thiệt nhiên á thì chả thấy cô gái ấy đâu cả. Rõ ràng là chính mắt của bạn ở trong phòng á nhìn ra thì thấy rõ ràng cô gái đó đứng bên ngoài. Mà bây giờ khi mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh thì lại không thấy nữa. Lúc đó thì bạn mới suy nghĩ, hay là bạn gặp ma? Nhưng mà trước giờ á khi mà đi công tác xa cũng ở nhiều nơi chưa từng bị ai nhắc bao giờ. Với lại bạn làm gì á mà người ta nhắc bạn. Mạnh suy nghĩ trong lòng như vậy đó. Và có một điều đặc biệt, vốn là dân sĩ dựng, cá tính cũng mạnh mẽ, khô cằn dữ lắm. Thường xuyên ngủ bờ ngủ bụi nên thôi mặc kệ, bạn đi vào bên trong để mà ngủ tiếp. Thế là bạn lại vào phòng ngủ, nhìn lên đồng hồ, lúc đó là 3 giờ sáng. nói chuyện, tiếng máy móc vẫn làm việc bình thường. Năm một hồi đang thiếu thiếu thì Tử Dũng á người của bạn lạnh ngắt, không cử động được. Cứ nghĩ á là trúng gió thôi à. Cốườn dậy, nhưng sao càng cố thì lại càng không dậy được. Thử chuyển mình sang rồi lăn qua lăn lại, nhưng cũng không được. Sau một hồi cố gắng gượng dậy không được thì thì lúc này bạn mới quyết định là mở mắt ra. Vừa mới bắt ra thôi thì hết hồn, vì ngoài xác ngay cái bạn của bạn nằm chính là cô gái lúc nãy. Vặn bộ áo dài trắng đó, tóc thì xõa và đang cúi gằm mặt nên bạn không nhìn thấy rõ mặt được. Lúc này bạn mới hỏi á, em là ai? Sao giờ này lại ở đây? Sau khi nghe bạn hỏi xong thì cái cô gái này á mới bắt đầu từ từ ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào bạn. Lúc này bạn mới thật sự nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô nữ sinh này. mặt trắng bệch, cái cổ cũng vậy. Ma đặc biệt hai không mắt á, nó sát khí dữ lắm. Cô gái đó không có nói gì cả. Tiên lại chỗ của bạn nằm, rồi từ từ á mới đưa hai bàn tay lại gần cổ của bạn, giống như muốn bóp cổ của bạn vậy. Lúc đó bạn cố gắng đi mà ngồi dậy, nhưng đâu có được đâu. Cả thân thể của bạn cứng đờ. Nó run rẩy, nó yếu ớt, nó không còn một chút sức lực nào cả. Khi mà bàn tay của cô nữ sinh đó chạm vào cổ của bạn, thì bạn dùng hai cánh tay của bạn á cố gắng hết sức để mà kéo tay cô gái đó ra. Đồng thời lúc đó, bạn cũng la lên mong rằng ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy rồi chạy vào giúp đỡ. Nhưng do bên ngoài tiếng máy bơm bê tông quá lớn đi, nó át luôn tiếng của bạn. Là lớn đến mấy cũng không có ai chạy vào giúp cả. Quá bất lực nên bạn chỉ biết cố giữ tay của cô gái này thật chặt rồi lôi ra. Cái miệng của bạn lúc đó thì liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm suốt như vậy. Nem tới nỗi á, mà mồ hôi nó đổ ra đầm đìa ướt áo. Khoảng vài phút Phật lộn với nhau, cuối cùng thì bạn cũng bật được dậy. Ngờ bạn lúc đó mồ hôi ướt đẫm, say sẩm mặt mày. Lúc đó bạn mới biết á, là bạn nằm mơ. Nhìn lên đồng hồ cũng 4 giờ sáng. Tiếng máy làm việc của mọi người thì vẫn còn. Lúc đó bạn mới ngồi dậy. uống ngụm nước và mở cửa đi ra ngoài. Nhìn ra công trình thì mọi người vẫn đang miệt mài làm việc, chuẩn bị việc kết thúc đổ bê tông để xe bê tông ra khỏi cổng trường học trước 5 giờ sáng. Bạn đi lại công trường gặp anh giám sát. Lúc đó thì bạn cũng như người mất hồn. Mà. Anh giám sát thấy như vậy á mới liền hỏi: "Ngủ ngon không em? Sao lại sớm vậy?" Anh cứ nghĩ chúng mày á ngủ đến sáng rồi ký biên bản công việc cho xe ra luôn chứ. Bạn cứ im lặng. không có trả lời cho bốn gì cả. Và đi bộ ra ngoài đầu đường ngồi uống cà phê cho nó tỉnh táo, cho tâm tĩnh lại. Trong đầu của bạn lúc đó có rất là nhiều câu hỏi. Cô này là ai? Tại sao bạn lại gặp? Mỗi ngày vẫn ngủ ở đây một mình nhưng có thấy gì đâu? Và nếu thật sự có sự hiện diện của cô gái này thì lý do gì cô này lại xuất hiện trong ngôi trường này? Rồi nguyên cả buổi trời Mà cũng không bình thẳng nói Mơ gì mấy chán như thiệt Lai quay một hồi cũng đến 6 giờ sáng Bạn quay lại vào phòng để lấy bà lô Dọn dẹp bàn làm việc Để sáng các anh chị em vào làm việc Khi bạn ra khỏi phòng khóa cửa lại Đi xuống lối đi hành lang của trường Để ra bãi rồi đi về Vừa đi ngang qua vài phòng học Thì bạn có gặp một cô lao công đang quét lối hành lang Để chuẩn bị cho một buổi sáng Bạn công tác tại đây cũng khoảng được 3 tháng rồi. Nên các cán bộ, công nhân viên ở trong trường á đều quen biết hết. Bạn mới chào cô đó và trong đầu lại nhớ đến việc hôm qua. Bạn mới dừng lại, hỏi cái cô này thử coi. Cô đã từng nghe kể hay biết gì về việc này không? Rồi bạn kể lại toàn bộ cho cô này nghe về cái giấc mơ đêm qua của bạn. Nghe bạn kể xong thì bất ngờ á, cô cười. Lúc đó cô mới kêu bạn á ngồi xuống ghế đá. cô nói cho nghe. Cô nói á, trời ơi, cái chuyện này á nó xảy ra cách đây 9 năm rồi. Năm đó là khoảng 2010 á. Cái con bé này là học sinh với một cái thằng học trò cùng lớp. Nó yêu nhau. Nhưng còn nhỏ quá. À. Gia đình hai bên á mới cấm cản không có cho qua lại. Ở trong trường gặp mặt, rồi học hành thì được, còn yêu đương á thì cấm tuyệt đối. Rồi không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Những cái con bé này nè, cái kiêu cổ tự tử ngay cái phòng mà bạn đang ngủ. Lúc trước ở cái phòng của bạn làm việc á là một dãy phòng học. Nhưng sau này nhà trường cải tạo lại chỉ còn cái phòng đó thôi. Cái phòng đó lại chưa bỏ đó, bởi vì nó còn những cái thứ tâm linh ở trong đó, người ta chưa có bỏ. Và giờ nhà trường xây dựng cái tốc xá nên để luôn cái phòng đó cho tụi bạn làm việc luôn. Mấy công bảo vệ ở đây á cũng gặp cái cô gái này suốt à. Rồi cái cô này có nói thêm Nếu mà bạn còn ở đây làm việc á, bạn coi mua đồ cúng kiến để mà cúng kiến cho em đó. Sau này ở lại làm việc được thuận tiện phát triển hơn, nó không quấy rầy nhác nữa. Xong xuôi hết á thì bạn cũng văn văn dạ dạ xong rồi xin phép đi về. Nghe được câu chuyện đó xong thì bạn nhẹ nhõm cả người. Mặc dù cứ nghĩ đến việc bạn gặp cái cô gái này á thì bạn còn hơi rợn người. Sáng hôm sau đi làm, bạn tranh thủ vọt sớm Cúm mốt hoa quả rồi thấp nhang cúng vái cho bạn nữ sinh này. Bà xin phép á ở lại làm việc, mong cho bạn nữ sinh này đừng để cho bạn gặp nữa, mạn phép mới có đụng chạm vào cái nơi ở của cô gái này. Thì mong cô á mạn phép bỏ qua và phù hộ cho bạn được công việc sung sẻ. Và cái chuyện này á thì bạn giữ trong lòng suốt thời gian làm việc tại đó mà không có kể cho ai nghe cả. Để mọi người yên tâm làm việc. không có lỡ sợ chuyện này chuyện kia mà phân tâm. Và từ đó đến khi kết thúc công trình thì chuyện đó cũng đi vào quên lãng, hiện tại thì bạn cũng đã không còn theo nghề. Nhưng khi đi đâu xa, ngủ lại ở nơi lạ thì bạn đều khăng thầm ở trong miệng mong có giấc ngủ ngon, do cái câu chuyện này là lần đầu tiên anh chứng kiến và trải qua. Cho tới bây giờ bạn không có trải nghiệm lại được, cho nên nó có ấn tượng với bạn lắm. Và có lẽ trong suốt cuộc đời của bạn á, bạn sẽ không bao giờ quên cái câu chuyện này, bởi vì nó quá rùng rợn. Bạn thấy rõ ràng khuôn mặt trắng bệch, cái cổ trắng bệch của hồng ma cô nữ sinh đó. Và câu chuyện tới đây cũng kết thúc. Hy vọng tất cả mọi người á sẽ thích câu chuyện này.